các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thể hiểu được, ngay chính bản thân của tôi khi nhìn thấy những thứ trước mắt cũng không còn dám tin vào chuyện tình yêu của mình nữa. Tuy nơi này là một không gian đáng sống và đáng mơ ước của biết bao nhiêu người, nhưng nó lại mang đến một cảm giác u ám, khó chịu lạ thường, khiến cho tôi bần thần cả người. Chẳng biết vì sao mà từ lúc về đây cho tới giờ, tôi cứ thấy mình không có còn nhanh nhẹn, linh hoạt như trước nữa. Cả người thì cứ thấy nặng trình trịch như là đeo đá ở trên vai. Nghĩ tôi vẫn còn mệt, nên Quân đã dìu lên trên phòng nghỉ ngơi. Anh xin phép gia đình sáng hôm sau sẽ dẫn tôi xuống giới thiệu. Vậy là đêm ngày hôm ấy, tôi vẫn chưa thể gặp mặt của mọi người trong gia đình của anh. Cơm và đồ uống đã được người giúp việc ở trong nhà mang lên tận phòng. Hai đứa vừa ăn xong, còn chưa kịp làm gì thì đã có một người gõ cửa để dọn dẹp bọn họ có thể căn thời gian để chuẩn bị mức này quả thực là một điều rất khó tin. Chẳng biết lúc ấy nghĩ gì, tôi đã đảo mắt nhìn lên trên trần nhà. Cả bốn góc nhà đều không có camera. Cũng đúng, không có lý nào lại lắp camera ở trong phòng riêng như thế này được. Căn phòng này ngoài tủ quần áo, giường ngủ và một cái bàn uống trà hai người ra thì không còn bất kỳ một đồ đạc nào khác. Quân giải thích là vì mọi người trong gia đình đều theo đuổi lối sống tối giản, cho nên trong nhà không có quá nhiều đồ đạc gì cần thiết. Lời giải thích này khiến cho tôi cảm thấy hứng thú, lại vừa thấy có chút kỳ lạ, không thể không ngạc nhiên khi một gia đình giàu có đến mức này lại có lối sống tối giản, đặc biệt là ở một vùng quê có phần hẻo lánh lại xuất hiện lối sống tối giản như vậy được, của cả một gia đình đại giàu có như vậy có thể thực hiện. Trên đời này đúng là không có gì không thể xảy ra. Đêm hôm ấy, trong lúc ở ngồi ngoài ban công nhâm nhi với nhau mấy lon bia, tôi mới hỏi Quân. "Sao anh lại giấu em chuyện gia đình của anh?" Lúc tôi hỏi như thế thì không để ý Quân đang mơ mơ màng màng như là một người mất hồn vậy. Nghe tôi hỏi vậy, Quân bỗng giật mình hốt hoảng quay sang nhìn tôi. "Ờ, em biết gì rồi?" Câu hỏi lạ lùng cùng cái thái độ lạ lùng không kém của Quân đã khiến cho tôi có chút sợ hãi lúc đầu tôi tưởng mình nói điều gì sai. Lúc sau bình tĩnh lại thì tôi mới nhận ra cả hai đã hiểu lầm ý nhau. Quân dường như cũng lấy lại được sự tỉnh táo, bèn cơi gượng rồi dựa đầu vào vai của tôi nũng nịu. "Trời đất, anh chỉ là không biết phải nói như thế nào thôi. Đối với anh, giới thiệu về gia đình thực sự là một điều rất khó khăn." Tôi là trẻ mồ côi, không có gia đình nên vốn dĩ việc giới thiệu về gia đình của tôi chưa bao giờ phải bận tâm đến như vậy. Mặc dù có phải giới thiệu thì cũng hoàn toàn dễ dàng và ngắn gọn. Đúng như Quân đã nói, với tính cách của anh, việc giới thiệu về gia đình là một điều khó khăn, không lẽ lại đứng trước mặt bạn gái và nói rằng nhà anh ở quê, một vùng hẻo lánh, nhưng nhà anh lại giàu lắm hay sao? Quân không phải là người khoe trương, nên chắc chắn anh sẽ không làm thế. Trong lúc quen nhau, Tặc Giác Quân có thể từ từ nói cho tôi biết theo nhiều cách khác nhau, nhưng anh đã không làm như vậy, còn tôi thì không biết phải làm như thế nào, nên bây giờ cũng không thể trách ngược lại anh ấy, lấy ví dụ cho anh hiểu được. Chắc cả hai chúng tôi đều gặp vấn đề về việc biểu đạt ý của mình. Thế là huệ, chuyện này cũng không phải là chuyện xấu, mà ngược lại, nói sẽ là chuyện tốt nếu gia đình của Quân vui vẻ chấp nhận tôi mà không bận tâm đến vấn đề môn đăng hộ đối. Tôi chưa gặp ai trong nhà, cho nên không biết thái độ của mọi người về tôi ra sao. Nhưng Quân thì khẳng định chắc nịch, gia đình của anh không phải những người trọng giàu khinh nghèo. Họ cũng không cần môn đăng hộ đối, nên họ nhất định sẽ thích tôi. Chỉ cần tôi chịu làm vợ của anh, bọn họ nhất định sẽ rất vui. Tôi cứ nghĩ mãi về những gì mà Quân đã nói. Nói đúng ra, không phải là tôi chịu làm vợ của anh, mà hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ phải đổi lại là anh chịu lấy tôi làm vợ mới đúng. Tôi cũng nghĩ phải đổi lại như vậy mới hợp. Tôi quay sang hỏi Quân, "Tại sao lại là em?" Cứ mỗi ích câu hỏi của tôi, lại thấy Quân giật mình thon thót. Từ lúc về đây tôi thấy Quân có một nỗi sợ thường trực, bất cứ lúc nào dù điều nhỏ nhất cũng khiến cho anh hốt hoảng một cách khó hiểu. Từ lúc về nhà, Quân cũng hay ngây người ra như người mất hồn, cứ như thể anh đang chậm hơn tôi một nhịp vậy hơi của tôi vẫn cứ treo lơ lửng ở đó, bầu không khí xung quanh thì tĩnh lặng một cách lạ thường. Mãi một lúc sau thì mới trả lời tôi. Ừm, uhm, tại vì em đặc biệt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net